Bạn đang nghe chuyện, chọc tới Chủ tịch Tổng Tài, tác giả Thác bạt Thụy Thụy. Chuyện được phát trên website vn.com người đọc VV, trường 103. Trong phòng ăn còn lại Tần Tấn Dương và Quan Mị Nhi. Tần Tấn Dương ngẩn người đứng im tại chỗ, nhìn hai người bọn họ rời đi, đôi môi mỏng khẽ nhách. Tâm ý ẩn sâu trong đôi mắt đen khiến cho người khác không biết hắn đang suy nghĩ điều gì. Tấn Dương quan mị nhì chạy đến bên cạnh, cẩn thận chậm rãi ôm lấy cánh tay hắn. Vừa rồi người phụ nữ kia dám ra tay đánh anh, chẳng lẽ cô ta không biết Tấn Dương là ai sao? Tần Tấn Dương lạnh lùng cúi đầu, nước mắt nhìn người bên cạnh, hất nhẹ đôi tay đang ôm mình ra ngoài. Tần Tấn Dương lạnh nhạt nói Hôm nay tôi không đưa em về được, chiếc đồng hồ kim cương em nhìn chúng lấy danh nghĩa của tôi mà tự đi mua. Nói xong, rời khỏi phòng ăn, để lại quan mị nhi. Quan mị nhi nhìn theo bóng dáng đang đi xuống, đứng tại chỗ dậm chân. Tấn Dương, Tấn Dương, Tấn Dương. Không lẽ lại đúng như mọi người đồn đại, hắn tà đối với phụ nữ rất dịu dàng, nhưng cũng rất lạnh lùng không lưu luyến. Vậy vì sao hắn đối với cô gái vừa rồi tức giận? tiểu Bạch Minh dẫn Đồng Thiên Ái ra khỏi hỏa oa điếm. Đưa tay mở cửa xe để Đồng Thiên Ái ngồi ở vị trí phó lái. Từ lúc ra khỏi nhà hàng, hắn tuyệt nhiên không nói lời nào. Lặng lẽ khởi động xe hướng phía Đài Bắc thẳng tiến. Đồng Thiên Ái cúi gằm mặt xuống, tâm tình vẫn chưa bình phục. Mọi chuyện vừa rồi cô vẫn chưa kịp tiếp nhận. Thậm chí cô cũng không nghĩ sẽ xảy ra xung đột trong tình huống đó. Nhìn chằm chằm vào bàn tay mình, nó có vẻ ửng hồng. Nhớ tới cái tát vừa rồi, cô có chút sợ hãi. Đồng thiên ái cô đây cũng có lúc động thủ đánh người. Sống hai mươi mấy năm mới biết thế nào là phản kháng. Hơn nữa, đối tượng mà cô phản kháng lại là Tổng Giám đốc Tập đoàn Tần Thị. Cái gã biến thái đó nhất định sẽ không tha cho cô. Thiên ái, giọng nói của tiêu bạch minh bên cạnh bay đến, đồng thiên ái như cũ cúi đầu. Tự nhiên dưới tình huống đó cho anh biết tất cả, làm sao đối mặt với anh được đây? Tiêu bạch minh có chút sừng sốt nhẹ giọng hỏi. Lời nói vừa rồi, em định đoạt sao đây? Hả? Định đoạt cái gì? Anh bạch minh nói cái gì vậy? Đồng thiên ái mơ hồ ngừng đầu. Nhìn anh bên cạnh. Ngồi cạnh anh thế này, cô dễ dàng nhìn thấy vẻ đẹp nam tính của anh. Gò má trần láng, sông mũi thẳng tắp, còn có đôi mắt đen thâm tình lúc này không có nhìn chính cô, mà nhìn chậm chậm về phía trước. Có lẽ anh đã đeo kính phản quang, thế nên ánh mắt mới hiện lên ngũ quang thập sắc. Thiên ái, lời nói vừa rồi em tính sao? Tiểu bạch mình quay đầu liếc nhìn cô một cái. Đồng thiên ái bỉu môi không hiểu hỏi. Anh Bạch Minh, anh đang cùng em chơi đoán chữ sao? Cái gì mà định với đoạt với tính toán? Anh muốn nói câu nào? Được rồi. Tiêu Bạch Minh có chút xấu hổ ngập ngừng nói. Cái đó... Em là bạn gái anh nha. Hai bên mặt đỏ lên, ngay cả tai cũng đều đỏ. Tiêu Bạch Minh đưa bàn tay, nắm lấy bàn tay cô. Nhiệt độ bàn tay anh cứ thế từ tay chuyển đến trong lòng Thiên ái Em nguyện ý là bạn gái anh không? Lại một lần nữa Tiểu Bạch Minh thận trọng hỏi Đồng thiên ái ngơ ngác nhìn anh Miệng há to Mọi thứ như một giấc mộng Bằng không tại sao chuyện tốt thế này lại xảy ra chứ? Sau khi biết trần tướng mọi việc Anh Bạch Minh vẫn hỏi cô Có nguyện ý là bạn gái anh hay không? Anh Bạch Minh Em... Em... Vẫn còn cảm giác không xứng đáng với anh Anh Bạch Minh là người rất ưu tú Sao lại... Tiểu Bạch Minh thấy cô ngập ngừng như thế Lực đạo trên tay càng mạnh Hắn nghiêm túc nói Em đang lo lắng sao Ngốc ạ Em ở trong lòng anh Vĩnh viễn, viễn vẫn là đồng thiên ái nguyên vẹn lúc trước Vẫn là cô bé thiện lương Ngây thơ, đơn thuần Lúc nào cũng một mình chịu đựng đau khổ Trước kia như thế Bây giờ vẫn vậy Tương lai không thay đổi Tiêu bạch Minh trịnh trọng nói Hắn là đang đảm bảo Tình cảm của chính mình với cô Không bao giờ thay đổi Đồng thiên ái không nói thêm gì Nhìn hắn nở nụ cười thật tươi Không biết từ lúc nào sắc trời đã dần tối Toàn thành phố bao phủ bởi một màn đêm ngôi sao nhỏ trên trời vẫn như thế Cô tịch đơn độc Mẹ Mẹ biết không Mẹ đã từng nói làm người có hai điều không thể bỏ qua Còn dường như cũng chưa từng bỏ qua Thứ hai đầu tuần Tần Tấn Dương cùng Quan Nghị Nhi Cùng xuất hiện tại cao ốc Tần Thị Vô số ánh đèn flash lộ ra Hàng loạt ký giả báo Giải trí đồng loạt uốn lên vây hành người như vây cá trong lưới Tân Tổng Được biết ngài cùng minh tinh điện ảnh Quan Mị Nhi đi vào tàu hỏa oa điếm ăn cơm Điều này có đúng là sự thật Một ký giả nhanh tay Đem máy ghi âm tiếp nhận Tần Tấn Dương Một ký giả khác Không chịu yếu thế nói thẳng Tân Tổng quan Mối quan hệ giữa ngài cùng Quan Mị Nhi tiểu thư là tình nhân có đúng không Quan Mị Nhi từng công khai tình cảm Đối với ngài Ngài sẽ tiếp nhận cô ấy sao Trong lúc nhất thời Đám ký giả hò hét loạn lên Khó có thể khống chế Lúc này chục nhân viên an ninh mới vội tiến đến Đem đám ký giả dàn sang bên Mở đường cho hai người Nhờ đám bảo vệ Hai người mới thoát khỏi bọn ký giả điên cuồng Thằng máy truyền dụng Đóng lại chồng nháy mắt Quan mị nhi không nhịn được Mang tiếng trách mắng cái tên tiểu tử thối này đi ăn cũng phải chọn chỗ nào yên tĩnh chứ tần tấn dương không nói gì dựa vào thang máy trượt buồn buồn hỏi vì sao người phụ nữ của cậu đi cùng người đàn ông khác cậu lại giận két quan nghị sừng sốt những mày nhìn hắn rất đơn giản vì ghen ghen làm sao có thể quan nghị không thấy hắn nói gì nghi ngờ hỏi Người này chắc không phải là ngài chứ Tần Tổng Chuyện được phát trên website chuyện.mútvn.com Trường 104 Văn phòng Tổng Giám đốc nằm trên tầng cao nhất Trên bàn làm việc chiếc đồng hồ kêu tích tắc Kế kìm nhỏ từ từ đung đưa Bốn phía yên tĩnh khác thường khiến người ta cảm thấy nặng nề Tần tấn giường một mình đứng trước cửa sổ sát đất Ánh mắt nhìn thẳng phía trước Rất đơn giản Vì ghen Người này không phải là anh trước tần tổng Lời nói của quan nghị Vẫn quẩn quanh trong đầu hắn Có khả năng này sao Thật ra cũng không đơn giản Là anh muốn chinh phục người con gái kia Đang suy nghĩ cách chinh phục cô Thì đã bị cô chinh phục sớm Nếu không giải thích Thế nào hành động khác thường của anh đây Tần tấn dương anh đây Không lẽ lại phải lòng cô nhím nhỏ đáng thương đó hả? chợt hắn sảng khoái mà cười Bởi vì hiểu nội tâm của chính mình cho nên mới cười như thế Cười thoải mái, không sợ hãi Không ngờ mình từng lăn lộn với hàng trăm người phụ nữ Cuối cùng lại bại dưới tay một cô gái Đúng là chuyện nực cười Trò chơi săn tâm này phải đổi thành săn thê mới đúng Người phụ nữ tần tấn dương Anh nhìn chúng nhất định không thể để chạy thoát Cho dù bên người cô có một đám người bảo hộ Với ý nghĩ trong đầu Tần tấn sương vui vẻ Xoay người đi ra phòng làm việc ngẩng đầu đã thấy quan nghị Đã sớm chờ hắn trong thang máy Trên mặt quan nghị biểu tình Tôi đã biết Khiến người khác có chút bất đắc sĩ Quan nghị đợi hắn đến gần Ấn cho thang máy chuyển động Thang máy từ từ Tầng cao nhất đi xuống Cậu không hỏi tôi đi đâu sao Tần Tấn Dương đem cả người dựa vào thang máy hứng thú hỏi ngược lại Quan nghị lắc đầu Cố ý nói Ngài muốn đi đâu tôi làm sao biết được Tôi chỉ là thư ký nho nhỏ Không phải con run trong bụng ngài Tần Tấn Dương cười Đưa nắm đấm hướng lồng ngực Quan nghị đánh vào Tiểu tử thối nhà cậu Đinh Thang máy cuối cùng cũng đến nơi Quan nghị ánh mắt nghiêm túc Đứng đắn hỏi Tấn Dương, cậu xác định sao? Liền xác định là cô bé kia sao? Tình yêu giống như liều ma túy Một khi đã hút, liền không thể bỏ được Cho dù là khống chế hay cưỡng chế Trong lòng chính mình cũng không bao giờ quên được Huống trì người này nổi tiếng phong lưu Hiện tại lãng tử đã muốn quay đầu sao? Tần Tấn Dương thẳng người đứng lên Đi vào trong thang máy Không chút do so sự đưa tay ấn nút Trong nháy mắt Khi thang máy gần đóng lại, hắn mới nhẹ nói Cô ấy khác Đơn giản chỉ ba chữ Vậy đủ rồi Đủ chứng minh đồng thiên ái trong lòng hắn chiếm một vị trí khá lớn Một khi hắn nhận định điều gì đó Đoán chừng sẽ không bao giờ thay đổi Nhưng đáng cười chính là Cô gái đáng thương kia Hiện đang nắm ưu thế trong tay Tấn dừng hẳn là hiểu được điều này đi khuôn mặt rạng rỡ tươi cười của Tần Tấn Dương cuối cùng cũng biến mất trong tầm mắt. Quan Nghị nhìn theo cửa thang máy đã khép chặt, cả người rơi vào trầm tư. Tấn Dương hắn thay đổi, ngày mai mặt trời chắc mọc đằng tây quá. Vừa nói xong liền xoay người, hướng phòng làm việc của mình đi tới. Ai, rõ mình thật khổ mà, chắc cũng nên tìm một cô bé con để nói chuyện yêu đương thôi quan nghị vừa đi vừa nghĩ Lại tự lầm bầm với chính mình Chợt nhớ ra điều gì Hắn nhíu nhíu mày Đúng rồi Tìm một cô nhi như đồng thiên ái Phía trước cao ốc công ty Âu Tiệp Một chiếc xe con từ đằng xe tiến tới Ngay lập tức dựng sát bên tường Tiểu bạch mình cẩn thận Đem khóa an toàn cởi ra Cố ý dặn dò Bữa trưa nhớ ăn cơm biết không Không được để đói bụng Anh Bạch Minh, làm ơn đi Sao em thấy anh giống ông quản gia già quá Chỉ có việc ăn cơm thôi mà Sẽ chẳng có ai quên đâu Đồng Thiên Ái chịu hết nổi liếc mắt nhìn người bên cạnh Tiểu Bạch, Tiểu Bạch Minh ngây ngô cười Không đem lời cản nhằn của cô vào tai Được rồi, anh Bạch Minh Em đi đây, không thì muộn mất Còn 10 phút nữa thôi Đồng Thiên Ái lước nhìn đồng hồ Vội vàng muốn xuống xe Thiên ái Tiêu Bạch Minh chợt gọi cô một tiếng Động tác dừng lại Đồng thiên ái quay đầu lại Nghi hoặc nhìn anh Sao vậy em Bạch Minh? Thật ra thì Em không cần phải gọi anh là Anh Bạch Minh Tiêu Bạch Minh nhìn khuôn mặt ngơ ngác của cô Lời tiếp theo không biết nói thế nào Ai Mặc dù cô đáp ứng là bạn gái của mình Nhưng tiêu bạch mình bị ai mà phát hiện Giữa bọn họ không có cảm giác người yêu Mà chính là càng lúc càng giống tình anh em Người yêu có thể thế này sao? Không có một chút hành động thân mật mờ ám gì cả Thiên ái là ngốc, là con ngây thơ Hay cô đối với anh mà nói không phải là loại cảm giác yêu thích đó Thiên ái Thấp giọng nỉ non tên cô Trong tiếng nói đều có chút khàn khàn Đồng thiên ái nhìn anh cũng không cảm thấy có gì khác thường. Anh Bạch Minh, hôm nay anh sao vậy? Tiêu Bạch Minh trong lòng khẽ thở dài, đưa tay nhẹ vuốt mái tóc cô bất chợt tiến lại gần, cúi đầu muốn hôn lên đôi môi kia. Nhìn mặt của anh càng ngày càng lại gần trong nháy mắt sắp chạm tới môi mình, đồng thiên ái theo phản xạ quay đầu né tránh. Mà môi anh cứ theo như thế liền rơi xuống khuôn mặt cô Hành động mơ ám tùy rất nhỏ Nhưng lại đủ để biết rõ lòng mình Mang tiếng là người yêu Nhưng lại không có cách nào làm ra hành động thân mật đúng chất người yêu Như vậy, quan hệ của bọn họ Có phải hay không cần cần nhắc lại Anh Mạch Minh, em... Đồng thiên ái cắn răng Không biết nên nói gì Sao tự nhiên cô lại quay đầu né tránh đây? Ngay chính mình cũng không hiểu, cô thích anh Bạch Minh, tại sao khê khi anh sắc hồn lại quay đầu? Tiểu Bạch Minh nhàn nhạt, nhạt cười. Không sao, mau đi làm đi, sắp trễ rồi. Hết chương 104. Nhấn subscribe để